các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn thấy xem như xong, cô thành viêm không thấy khả lan lên tiếng, hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn bỏ đi. Nếu như cô thật sự kiên quyết như vậy, anh có hỏi nữa, có ép nữa cũng đều vô ích. "Bây giờ anh không muốn ép buộc cô." Khả Lan thì anh xoay người muốn bỏ đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Cô vội vàng từ trên giường bò dậy, đôi tay ôm anh từ phía sau lưng. Lúc này, cô không để ý tới sự băn khoăn của mình chỉ không muốn nhìn thấy cố thành viêm cách xa cô. Không phải em không thấy, mà là sợ mất đi. Khả Lan mở miệng, trong giọng nói không thể nào che giấu sự sợ hãi và khủng hoảng. Cô không thấy tương lai giữa bọn họ, trong mắt cô không phải là ánh mặt trời sáng rỡ, mà là bóng tối vô tận. Cô sợ, sợ người nhà họ Cố, sợ bị người khác quấy phá, sợ cô không chống đỡ được. Xung quanh họ có quá nhiều âm mưu cùng quy kế, quá nhiều người muốn trục lợi. Thậm chí em không biết Em sống bên cạnh anh có thể bảo vệ con của chúng ta hay không? Đối mặt với xã hội đen thì em không biết mình có thể nắm chặt tay anh hay không." Sau nói Khả Lan trầm thấp, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều đánh vào lòng anh. "Bây giờ anh mới biết suy nghĩ của cô, thật không ngờ. Em biết đây cũng không phải lý do lớn, nhưng em lại không dám dùng sinh mạng của bất cứ ai ra đánh cuộc. Em sợ, em không chịu được." Khả Lan sợ thua lại không dám đánh cuộc, bất luận là mẹ cô hay là đứa bé trong bụng. Nếu như cô mềm lòng, lựa chọn ở lại bên cạnh Cố Thành Viêm, ngôi nhà mà cô mộng ước có thể có cuộc sống yên ổn hay không, cô không thể xác định. Ban đầu, cô muốn không phải là giàu có, mà là chữa bệnh cho mẹ, sống tốt qua ngày. Bây giờ so với mục tiêu lúc đầu đã lệch đi nhiều. Cố Thành Viêm quyền thế ngập trời, tất cả mọi người đều phải nể mặt anh, nhưng đau thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Khả Lan không biết có bao nhiêu mũi tên nhắm vào cô. Cô sợ, sợ hãi. Anh nghe Khả Lan nói xong xoay người nắm bà vai cô, cuối đầu hai mắt tối tăm nổi lên gợn sóng Anh biết cô sợ hãi cái gì Tin tưởng anh, anh nhất định sẽ nắm chặt tay em, bảo vệ những người ở bên cạnh em Anh đưa tay nắm chặt anh, nghiêm túc thận trọng quyết không buông tha Bàn tay Khả Lan khẽ run, cuối đầu nhìn bàn tay anh đang nắm tay mình trong lòng có một dòng nước ấm trải qua Cho dù cô tin tưởng anh có tâm nhưng cô sợ bọn họ không tránh được ám tiến Tựa như ông lãnh, từng được gọi là vua của Thượng Hải Vẫn phải nhìn con trai con gái của mình chết Người đồ bạc tiễn kẻ đầu xanh Im lặng hồi lâu Em tin tưởng anh Khả Lan dịu dàng trả lời cô thành viêm Trong mắt cũng không nhìn anh Cô tin tưởng thành ý của anh Nhưng cô không tin tưởng mình Cô thành viêm nghe Khả Lan trả lời Đưa tay ôm cô vào lòng Hai mắt tối tăm không có hưng phấn Mà trở nên tối tăm sâu thẳm Ý nghĩ trong lòng Khả Lan đúng như những lời cô nói Cố Thành Viêm từ bệnh viện là đón Khả Lan về nhà, thân phận của Khả Lan lúc nào cũng có thể nguy hiểm, chỉ có sống bên cạnh anh mới an toàn nhất. Lúc Khả Lan theo Cố Thành Viêm về nhà họ Cố, ông bà Cố cũng đã quay về. Bên cạnh còn có một bà lão, trên mặt bà lão có nếp nhăn nhưng không khó có thể nhìn ra lúc trẻ bà là một mỹ nhân. Dương Tố Phương cũng đi cùng Khả Lan đến nhà họ Cố, lúc nhìn thấy bà lão kia liền buông tay Khả Lan, chạy chậm tới trước mặt bà lão. Đưa tay đặt lên tay bà lão, không lên tiếng, xong mặt cực kỳ hưng phấn. Bà lão thấy hành động của Dương Tô Phương liền giật mình, khuôn mặt vốn dĩ bình tĩnh, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đưa tay sờ sờ đầu Dương Tô Phương, hốc mắt tràn ra nước mắt. Dương Tô Phương thấy bộ dáng bà lão, khuôn mặt vốn dĩ tươi cười dần dần trầm xuống, đưa tay lau nước mắt cho bà lão, nhỏ giọng gọi: "Mẹ." Lời nói của Dương Tô Phương khiến cả người Khả Lan bối rối, ngơ ngác đứng im tại chỗ. Ánh mắt dừng trên người ông bà Cố, mà lúc này ông bà Cố lại đứng dậy, đi tới trước mặt Khả Lan, đưa tay nắm tay cô, ngồi xuống bên cạnh bà lão. "Vân Thêu, đây chính là Tiểu Lan." Dứt lời, khuôn mặt bà Cố lộ ra một chút đúng túng. Nếu như không phải Lương Tú Ly chết sợ rằng Vân Thêu sẽ không quay về thành phố, bọn họ cũng sẽ không biết Dương Tu Phương chính là con của Vân Thêu và Dương Tường Quân. Vân Thêu nghe bà Cố nói, quay đầu nhìn về phía Khả Lan. Sun Dậy đưa tay sờ gò má của Khả Lan, trong mắt tràn đầy hơi nước, bờ môi khẽ mở. Khả Lan nhìn bà lão trước mặt, vẻ mặt hơi trầm xuống, trong lòng đã hiểu lời bà cô nói. Đây chính là bà ngoại của cô. Nhưng trong đầu Khả Lan không có ấn tượng về bà lão trước mặt. Nghĩ đến đây, Khả Lan bím môi không lên tiếng, lướt nhìn Cố Thành Viêm, muốn tìm đáp án từ anh. Nhưng Cố Thành Viêm đối với chuyện này cũng là không biết gì cả. Lát sau, bà cô giải thích mọi chuyện. Bần Thêu sinh Dương Thổ Phương không lâu sau liền đem Dương Thổ Phương nhờ một người bạn thân nuôi, bởi vì bà ấy nấy với Lương Kiến Quốc nên đi Tây Nam tự nhận nghiệp chướng nặng nề lên núi tu. Bây giờ trở về là vì nghe thấy tin Lương Kiến Quốc bệnh nặng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh và tin tức của con gái cùng cháu ngoại. Sau khi Khả Lan nghe bà Cố giải thích, mặc dù sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hoang sợ. Ông Cố vẫn không lên tiếng, bà Cố ôn chuyện với Vân Thêu, ánh mắt nhìn Khả Lan cũng thay đổi rốt cuộc là có quan hệ rất phức tạp, Vồn Dĩ Khả Lan không được tiếp nhận, bởi vì Vân Thiêu xuất hiện, nhất thời trở nên trong sáng. Những năm này, ông Bá Cố vẫn luôn tìm Vân Thiêu, bây giờ Vân Thiêu đã nguyện ý quay về, xem như giải quyết xong một tâm nguyện của ông lương. Sau khi ôn chuyện, Bá Cố liền dẫn Vân Thiêu đi gặp Lương Kiến Quốc, Khả Lan cùng Dương Tố Phương đi cùng. Dọc đường đi, Khả Lan không nói chuyện, không phải bởi vì xa lạ, mà trong lòng cô cảm thấy Vân Thiêu đối với cô và mẹ cũng không có thương yêu, hận nhiều hơn yêu. Vân Thêu dưới tình huống không mong muốn, không tình nguyện sinh Dương Tố Phương. Sau khi sinh mẹ cô cũng không có quan tâm, đưa tới nhờ bạn nhà nuôi, ngay cả khi con gái lấy chồng, cháu lấy chồng cũng chưa từng xuất hiện. Mặc dù Khả Lan không trách bà ngoại, nhưng cô hiểu trong lòng Vân Thêu không chào đón họ. Khả Lan vẫn không lên tiếng, Vân Thêu tự biết những năm này bà không để ý tới Khả Lan cùng Tố Phương, khiến trong lòng đứa bé này có ảnh hưởng xấu muốn nói với Khả Lan một câu. Khả Lan đột nhiên cúi đầu, nhích lại gần Cố Thành Viêm, khép hai mắt nhỏ giọng nói, "Em mệt." Song nói Khả Lan mệt mỏi, không đợi anh phản ứng, liền nhẹ nhàng đến gần lộ ra khuôn mặt mệt mỏi. Vân Thêu nhìn bộ dáng của Khả Lan, lại nuốt những lời muốn nói vào lòng, đưa tay nắm tay Dương Tú Phương, trong mắt tràn đầy nước mắt. Đến bệnh viện, Vân Thêu cùng bà, ông bà Cố và Dương Tú Phương đi vào trong bệnh viện thăm ông lương. Khả Lan nói mỉm mệt không muốn lên, mọi người biết ý của Khả Lan không nói thêm gì nữa. Đợi sau khi mọi người đi xa, lúc này Khả Lan mới mở mắt xuống xe. Cố Thành Viêm thấy cô xuống xe cũng xuống xe theo. "Em cùng mọi người đi vào, không sao đâu." Anh đột nhiên mở miệng nhắc nhở Khả Lan. Anh biết Khả Lan ngại cái gì, Lương Kiến Quốc là ông của Lương Bảo Nhi. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, nhưng đầu nhìn anh, trong mắt tối tăm lộ ra tia khổ sở. "Em không làm được." Khả Lan nhỏ giọng trả lời Cố Thành Viêm. Cô vẫn nhớ rõ ràng Lương Bảo Nhi đối xử với mình thế nào, nếu như bởi vì quan hệ của các trưởng bối, muốn cô bắt tay làm hòa với Lương Bảo Nhi, xem như cô làm được, nhịn được, nhưng Lương Bảo Nhi sẽ bỏ qua cho cô sao? Cô đã một lần trải qua sống không bằng chết, còn muốn lần thứ hai sao? Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thở dài, không nói chuyện nữa. Như vậy cũng tốt, Khả Lan hiểu phải bảo vệ mình thế nào. Rồi sau đó, Khả Lan cùng Cố Thành Viêm lên lầu, đứng ngoài phòng bệnh. Nhưng cảnh ông Lương gặp lại Vân Thêu sau nhiều năm ly biệt, không ở bên nhau nhưng hai trái tim đã từng yêu nhau vẫn luôn ở chung một chỗ. Nhưng cảnh tượng này đối với Khả Lan mà nói lại có chút chói mắt. Mẹ cô hỏi Dương, không phải họ Lương. Dựa ông Lương và Vân Thêu, mẹ chỉ là đồ thừa. "Ghi từ đây." Khả Lan cúi đầu, cười tự giễu, cho dù cô là cháu ngoại của Vân Thêu thì sao? Ông bà cố bởi vì Vân Thêu mà có đổi lại cái nhìn về cô, cô vẫn không nên tồn tại như cũ. Cố Thành Viêm nghe thấy tiếng cười của Khả Lan, đưa tay ôm eo cô, nghiêng đầu nói bên tai cô, "Không vui vậy con ở đây làm gì?" Giọng anh chậm rãi nói với cô chuyện ở đây không liên quan gì đến bọn họ. Khả Lan nghe anh nói, ngước mắt nhìn anh, gật đầu rời đi. Nhưng hai người vừa mới đi hai bước liền chạm phải Dương Nghi Dài đi tới. Dương Nghi Dài thấy Cố Thành Viêm và Khả Lan, sắc mặt thông dong, bước nhanh tới trước mặt hai người, đưa tay khoác lên tay Khả Lan nói, "Thật là đúng dịp, ở đây còn có thể gặp chị Khả Lan." Dư Nghi Jae nói xong, đưa tay kéo Khả Lan, muốn Khả Lan cách xa Cố Thành Viêm. Cố Thành Viêm lại kéo người trở lại. Anh rất rõ trong lòng Dư Nghi Jae nghĩ cái gì. Khả Lan bị hai người kéo, trong lòng hơi chầm xuống, dãy dụa hướng về phía ngực Cố Thành Viêm. Dư Nghi Jae thấy Khả Lan hướng về trong ngực Cố Thành Viêm, sắc mặt hơi chầm xuống, cắn môi, đưa tay đẩy Khả Lan. Đột nhiên bị đẩy, khiến Khả Lan lảo đảo suy té. Cố Thành Viêm đưa tay muốn kéo người trở lại. Đột nhiên Khả Lan lại được Dương Tử Sở đỡ. Sau khi Dương Tử Sở đỡ Khả Lan đứng thẳng nói, "Không sao chứ?" Rất lời, Dương Tử Sở quay đầu nhìn về phía Dương Nghi Mai, cô thanh viêm ôm chặt Khả Lan vào lòng. "Em làm gì vậy?" "Cô ấy là chị." Dương Tử Sở nói với Dương Nghi Mai, giọng nói không vui. Dương Nghi Mai đứng tại chỗ không trả lời Dương Tử Sở, sắc mặt âm trầm, không khí nhất thời trở nên kỳ quái. Khả Lan được im tại chỗ không lên tiếng, cũng muốn biết tại sao Dương Nghi Mai lại đẩy cô. Tại sao Dương Tử Sở lại xuất hiện kịp thời như vậy? Hừ, chị, cô ta chưa bao giờ xem em như em gái. Dương Nghi Sai hiển nhiên cực kỳ bất mãn với người chị này, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Dương Tử Sở nghe Dương Nghi Sai nói, đột nhiên giơ tay tát Dương Nghi Sai. "Nghi Sai, chúng ta cùng chung dòng máu, sao Khả Lan có thể không xem em làm em gái?" Dương Tử Sở là đang tức giận vì lời Dương Nghi Sai nói, nhưng mà lời nói của Dương Tử Sở khiến Khả Lan giật mình, đột nhiên hiểu ra Tại sao hai người này lại xuất hiện ở đây? Dương Nghi Di giai bị đánh cả người bối rối, sững sờ đứng yên tại chỗ, hình như rơi vào trầm tư. Dương Tử Sở ngăn trước mặt Khả Lan, ba Cố Thành Viêm chăm chú nhìn Dương Nghi Di giai, nhìn như là đỏ sức với nhau, lại nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Kế tiếp Dương Nghi Di giai giống như phát điên, xông về phía Khả Lan và Cố Thành Viêm, hình như muốn làm gì đó nhưng bị Dương Tử Sở ngăn lại. Thấy tình huống như vậy, Khả Lan cúi đầu, sau đó nàng tay Cố Thành Viêm xoay người bỏ đi. Dương Tử Sở và Dương Nghi Mai vẫn còn đối nghịch, Khả Lan lôi kéo Cố Thành Viêm bỏ đi, không thèm liếc mắt nhìn Dương Tử Sở. Cho đến khi hai người ngồi lên xe, lúc này Khả Lan mới lên tiếng nói: "Mặc dù quan hệ giữa em và Dương Nghi Mai không tốt, nhưng em tin tưởng cô ấy, không phải là người kích động như vậy." Giữa Khả Lan và Dương Nghi Mai không có trao đổi nhiều, nhưng Khả Lan có thể xác định Dương Nghi Mai không phải người dễ kích động. Khả Lan còn nhớ rõ chuyện mình cố ý hợp tác với Cố Thành Viêm hại ông nội của mình. Đục đầu của ấy phải cần có bao nhiêu dũng khí và khả năng diễn mới khiến người nhà họ Dương không phát hiện ra điều kỳ quái. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, khóe miệng khẽ nở nụ cười, đưa tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn trán cô nói. Dương Tử Sở tư thông với địch bán nước, bị điều tra ra, muốn anh đè ép chuyện này xuống. Dứt lời, anh đưa tay vuốt mái tóc cô. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói liền giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, chân chưa hồi lâu, Thành Thiết nói: "Vậy anh thả anh ta đi." Không phải Khả Lan muốn thả Cố Thành Viêm, mà bởi vì Dương Tử Sở, họ Dương, cô và Dương Tử Sở có chung dòng máu. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt hơi dừng lại, hai mắt tối tăm, dường trên khuôn mặt cô không đồng ý lắm. Khả Lan thấy bộ dáng của Cố Thành Viêm mở miệng, nếu như anh ta không tạo ra sai lầm lớn, anh thả anh ta đi. Sau nói của Khả Lan trầm chậm, chậm nghiêm túc. Cố Thành Viêm nghe cô nói, sắc mặt dần dần trở nên trầm xuống, hai mắt tối tăm, chăm chú nhìn Khả Lan, môi mỏng mím chặt. Tùy biết ý nghĩ của Khả Lan Nhưng anh không quá đồng ý Im lặng hồi lâu Khả Lan không thấy Cố Thành Viêm trả lời Mặc dù trong lòng không vội Nhưng đột nhiên phát hiện vấn đề mà cô nói với Cố Thành Viêm Thảo luận không phải chỉ là vấn đề trí nhất của cô Ngoại trừ việc cô sợ không đứng vững bên cạnh Cố Thành Viêm Còn có nguyên nhân nữa là gia đình Mẹ cô hỏi Dương Khả Lan không nói chuyện nữa Xem như mình chưa từng nói gì Cố Thành Viêm lại đưa tay ôm cô vào lòng Anh đồng ý với em Một câu nói khiến đầu Khả Lan bỗng run lên, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn Cố Thành Viêm nhưng không biết phải trả lời anh thế nào. Cô biết cô yêu cô Cố Thành Viêm tha dưng từ sở là quá mức tùy hứng, đối với việc anh không đồng ý, cô cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng mà anh đột nhiên đồng ý với yêu cầu của cô làm cho cô không biết phải làm sao. "Lát là sau, thật ra thì anh không cần thiết phải như vậy." Khả Lan nhỏ giọng nhắc nhở Cố Thành Viêm, nói với anh không cần thiết phải như vậy. Nhưng cổ thành viêm nghe Khả Lan nói, lại lắc đầu. Dương tướng quân cả đời chinh chiến, mặc dù mắc sai lầm nhưng không đến nỗi tuyệt tử tiệt tôn, để Dương Tử Sở lại xem như bồi thường cho Dương tướng quân. Anh nói thế đây, đôi tay ông cô dần siết chặt. Tuy Dương Tử Sở có lỗi, nhưng không phải lỗi lớn, chỉ cần có người cầu cạnh vẫn có thể cho anh ta đường sống. Thế nhưng Khả Lan cũng đã lên tiếng, anh không thể từ chối. Khả Lan nghe cổ thành viêm giải thích, trong lòng đối với chuyện này cũng ấy nấy. Sau ấy sau đó, hai người không nói chuyện nữa, Khả Lan khép hai mắt, cô thành viem đưa tay so bụng cô. Động tác của anh khiến Khả Lan cảm thấy mơ tự nhiên, mở mắt ra nhìn sang mặt ôn hòa của anh, trong mắt tối tâm không che dấu vẻ yêu thương. Khả Lan thấy bộ dáng của anh, trong lòng giống như bị cái gì gõ tạo nên một tiếng vang. Trong đầu cô chợt nhớ tới chuyện lúc đầu, cô nghĩ muốn cùng anh sinh hai đứa con, anh cùng đứa bé chơi đùa dưới ánh mặt trời. Cô ở một bên nhìn, cái ý nghĩ này Nhìn như rất gần lại khó có thể đạt được. Nhưng lúc hai người còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì cửa xe bị người khác mở, người đến chính là ông Lãnh. Thấy ông Lãnh, Khả Lan hơi dừng lại, đối với cô mà nói, ông Lãnh vẫn còn rất xa lạ, nhưng Cố Thành Viêm thì ông Lãnh xuất hiện, vẻ mặt trầm xuống không lên tiếng cũng không đề phòng. Ông Lãnh lại hướng về người bên cạnh, nháy mắt ra dấu, ông biết đối với Cố Thành Viêm, không dùng mềm thì phải dùng cứng. Trong tay cầm một cây hương gây mê, khiến cho Khả Lan và Cố Thành Viêm hôn mê bất tỉnh. Đến khi hai người tỉnh dậy đã ở nhà họ Lãnh. Ông Lãnh thấy Khả Lan tỉnh dậy, cười híp mắt ngồi trước mặt Khả Lan. Mặc dù tóc bạc trắng, sắc mặt hồng hào, không khó có thể nhìn ra cơ thể ông Lãnh vẫn rất cường tráng. Khả Lan đối với ông Lãnh không quen thuộc lắm, nhưng không đến nỗi không biết, chỉ là không hiểu tại sao ông Lãnh muốn khiến cô hôn mê, đưa tới nhà họ Lãnh. Khả Lan ngồi dậy không lên tiếng, ông Lãnh cười nói: Người nhà họ Cố không chào đón cháu, nhưng nhà họ Lãnh không như vậy. Ông Lãnh cũng không thích quanh co qua lòng vòng, trong lời nói không che giấu vẻ chán ghét với nhà họ Cố. Khả Lan nghe ông Lãnh nói cũng không phản đối, cô ở nhà họ Cố xác định thật sự không được chào đón, nhưng cô cũng không thể sống ở nhà họ Lãnh. Nhưng mà nhà họ Lãnh lại dính tới sâu ổ đen, bảo vệ được hai mẹ con cháu, nhưng lại không thể không dính vụn. Ông Lãnh cũng không phải là không hiểu, nhưng năm nay ông vẫn giấu thân phận của Tiểu Viêm không muốn tiểu viêm cũng như ông, nếu như sau này có người muốn sửa vài bọn họ cũng có thể có lý do. Nhưng nhà họ Cố lại không như vậy, là gia đình có chiến công, không phải ông sợ chỉ la để đề phòng. Khả Lan nghe ông Lãnh nói liền giật mình, bừng tỉnh hiểu ra, thì ra Cố Thành viêm ẩn giấu thân phận là bởi vì địa vị nhà họ Lãnh, cho dù thế lực khắp nơi nhưng có bối cảnh là xã hội đen, chung quy không phải bình thường. Ý ông ngoại là, Khả Lan nhỏ giọng hỏi, trong lòng biết ý của ông Lãnh cửn cô hồn mê đưa đến đây chính là có tình toán khác. Ông Lãnh nghe Khả Lan hỏi nhếch miệng cười, đưa tay sờ đầu Khả Lan nói: "Đánh cuộc xem, người nhà cô có xem trọng chắt của ta không?" Dứt lời, ông Lãnh đứng dậy. Khả Lan nghe ông Lãnh nói như vậy, khẽ run không lên tiếng, dĩ nhiên hiểu ý tốt của ông Lãnh, hơn nữa không từ chối. Ở trong lòng Khả Lan, nhà họ cô đối với đứa bé tương đối khinh thường, ông Lãnh đánh cuộc hơi dư thừa, nhưng mà Khả Lan cũng tin tưởng ông Lãnh muốn đánh cuộc tuyệt đối không đơn giản. Chuyện Khả Lan bị ông Lãnh bắt đi, không lâu sau liền truyền tới nhà họ Cố. Ông bà Cố vì Vân Thêu đã thay đổi cái nhìn với Khả Lan, thậm chí xem trọng. Lúc này nghe thấy ông Lãnh muốn giết Khả Lan vừa đẻ bé trong bụng, ông bà Cố liền trở nên nóng nảy. Vội vàng gọi điện thoại cho Cố Bảo vọng, từ tên năm quay về, bọn họ thì chạy tới nhà họ Lãnh muốn ông Lãnh thả người. Biệt thự nhà họ Lãnh từ trước đến giờ luôn có người canh phòng, lúc này người nhà họ Cố tới ông Lãnh liền cho rút bớt người. Trong nhà, ngoài nhà đều có người mặc đồ màu đen, nhìn tương đối chói mắt. Vân Thiêu và Tô Phương cũng tới, lúc nhìn thấy tình hình như vậy thì Dương Tô Phương nắm vạt áo Vân Thiêu, giống như trẻ con không ngừng kêu mẹ. Ông Lãnh rút điếu xì gà ra, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nhìn người nhà họ Cố. Hai người đều tới, chúng ta nói thẳng đi, một mạng đổi một mạng. Vẻ mặt ông Lãnh lạnh lùng sắc bén, sâu mặt âm trầm, trong lời nói không thể thương lượng. Ông Lãnh đã từng là ông vua của Thượng Hải, tất nhiên khi thế vượt trên cả ông bà Cố. Chuyện của ông Lãnh lúc đầu đều do tôi bày kế, không liên quan đến mấy đứa trẻ. Bà Cố nghe ông Lãnh nói vội vàng trả lời. Ông Lãnh nghe bà Cố nói, khuôn mặt lộ vẻ châm biếm, vứt điếu xì gà trong tay, trầm giọng nói: "Tôi muốn mạng của Cố Vọng Đông và Cố Vọng Nam đổi lấy mạng của cháu râu và Trát." Giọng ông Lãnh trầm chậm giống như đang nói với người nhà họ Cố, nếu như không chịu đổi thì trợn nhạc sắc của Khả Lan đi. Ông Bá Cố nghe thấy, vẻ mặt hơi trầm xuống do dự. Mọi người bảo vệ con, ông Bá Cố cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều là thế hệ sau, si đông lãnh để một mình tôi tới trao đổi. Ông Cố vẫn ngồi một bên không lên tiếng, đột nhiên mở miệng, bày tỏ dung tính mà của ông bà, đổi lấy Khả Lan và đứa bé. Vân Thêu ngồi một bên, cũng không ngờ ông Cố sẽ quyết định như vậy, không khí nhất thời trở nên kỳ quái. Khả Lan đứng ở trên lầu nhìn mọi chuyện xảy ra ở bên dưới. Cô cũng không ngờ ông cố sẽ dùng tính mạng của mình để đổi lấy cô và đứa bé, mặc kệ là mẫu bằng tư quý hay là Thần Long, ông bà cố có thể quyết định như vậy, Khả Lan đã rất vui rồi. Ông Lãnh nghe thấy ông bà cố đảm bảo, đột nhiên nhếch miệng cười. "Cố tâm hâm ông, thật là giàu hoạn, một người liền muốn đổi hai mạng." Hình dung Lãnh rất khinh thường ông cố, vẻ mặt không che giấu vẻ khinh thường. "Vậy tính cả tôi, ông Lãnh đã có thể hài lòng." Bà cố nghe ông Lãnh nói, vẻ mặt hơi lạnh. Bộ dáng Như Quyết không đổi ý, ông lãnh nghe bà Cố nói trở nên đụ cười. "Được, lấy thuốc." Sau khi cười xong, ông lãnh liền cho người lấy thuốc. Ông bà Cố đã chuẩn bị sẵn sàng, Vân Thêo đột nhiên nắm tay bà Cố, vội vàng nói: "Tiểu thư, chuyện dưới lầu đã sáng tỏ, người nhà họ Cố có thể làm như vậy." Khả Lan rất cảm động. Khả Lan đang chuẩn bị xuống lầu muốn hòa giải xung khí dưới lầu lại bị Mộ Dung triền ngăn cản. Cố vọng đông tới, rất lời, Mộ Dung triền đưa tay chỉ tình hình dưới lầu. Khả Lan nhìn về phía mộ Dung triển chỉ, nhìn thấy Cố Vọng Đông bị người ta ép đi vào. Ông bà Cố thấy Cố Vọng Đông xuất hiện, vẻ mặt trở nên kinh ngạc, không ngờ Cố Vọng Đông ở Tây Nam Sa Sôi sẽ quay về. Mộ Dung triển nhìn tình hình dưới lầu, đôi tay khoanh trước ngực, lộ ra bộ dáng đứng xem kịch hay, người nhà họ Cố đều đến, đích xác là có trò hay để xem. Dưới lầu, người nhà họ Cố đang đối đầu với nhà họ Lãnh, âm thanh của tiếng ly bê, tiếng đập bàn vang lên, rồi sau đó Khả Lan thấy Cố Vọng Đông Cầm thuốc mà ông Lãnh đưa tới uống xuống. Ông Lãnh vỗ tay bảo hay, người nhà họ Cố vây quanh Cố Vọng Đông, lòng như lửa đốt muốn đưa đến bệnh viện. Khả Lan để mộ dung, ra vội vàng đi xuống lầu, thấy tình hình dưới lầu đột nhiên có loại cảm giác kích động. Ông Lãnh thấy Khả Lan xuống lầu, đứng lên, đi tới trước mặt Khả Lan, khuôn mặt vốn dĩ gay gắt, từ từ trở nên ôn hòa, tràn đầy ý cười. Ông bà Cố thấy bộ dáng của ông Lãnh, đột nhiên hiểu ra, khuôn mặt vốn dĩ âm trầm dần dần trở nên dịu nhẹ nhàng, hiểu ý ông Lãnh. Nhìn qua giống như ông Lãnh làm loạn, nhưng trong lòng Khả Lan hiểu, ông Lãnh chỉ là dụng tâm đường khổ. Người nhà họ Cố cùng người nhà họ Lãnh bàn về chuyện hôn lễ. Theo ý ông Lãnh, muốn hôn lễ của cháu ngoại phải tổ chức xa hoa, nhưng từ trước đến giờ, nhà họ Cố kiêm tốn không hy vọng sẽ biến hôn lễ trở nên lồn nào phô trương trước mặt mọi người. Mặc dù ông Lãnh vẫn tranh chấp giữa hai nhà, nhưng cũng hiểu điều mà nhà họ Cố kiêng kỵ, nhưng không chịu buông chuyện hôn lễ này. Năm đó, con gái ông Lãnh lút gả vào nhà họ Cố. Cư thế sau này không có nhiều người biết, người mà Cố Vọng Đồng lấy chính là con gái nhà họ Lãnh. Ông Lãnh không chịu buông, ông bà Cố cũng không dám nghe đối với chuyện này, thật sự những đầu Cố Vọng Đồng bày tỏ sẽ làm từng đứa đọc sắc. Chuyện hôn lễ đã được bàn xong, ông Lãnh liền giữ Khả Lan và Dương Tố Phương lại, nói là muốn thôi miên để khôi phục trí nhớ cho Khả Lan. Khả Lan nghe ông Lãnh nhắc tới buồn dĩ vui mừng, nhưng lại nghĩ có thể không phải là cô nên không khỏi e sợ. Cô Sơn Trư không đồng ý, một dung chuyển ở bên cạnh lại thúc giục Khả Lan thử một chút. Sau đó Cố Thành Viêm bị ông lão giam cũng được thả ra, mặc dù Cố Thành Viêm cảm thấy bất mãn đối với thử nghiệm của ông lão, nhưng lúc nghe nói muốn khôi phục trí nhớ cho Khả Lan, ánh mắt Cố Thành Viêm lại chuyển đến trên người nhà thôn miên. Khả Lan cho rằng Cố Thành Viêm sẽ rất hy vọng cô khôi phục trí nhớ, nhưng đều đã là những chuyện đã qua, không nhớ cũng không sao. Song anh ngâm trầm Hình như cũng không muốn Khả Lan khôi phục trí nhớ. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói như vậy, trong lòng dường như có thứ gì đó vỡ vào, hốc mắt đường đỏ rồ. Cô sai rồi, trong lòng Cố Thành Viêm, cô là ai không quan trọng, quan trọng là tương lai. Khả Lan không bày tỏ thái độ với chuyện này là bởi vì sợ, sợ không phải là mình. Cố Thành Viêm không muốn Khả Lan nhớ tới những chuyện không vui nên không đồng ý thôi miên. Ông lạnh nhìn tình huống này, trong lòng đột nhiên không vui, ông muốn giúp bọn họ, bây giờ lại không cần. Cháu ơi cháu, đùa giỡn được hay sao? Nghĩ như vậy, ông Lãnh cảm thấy nóng giận, nhìn hộ vệ đứng một bên, muốn áp thải Khả Lan lên ghế thôi miên, nhưng Cố Thành Viêm không đồng ý, nên cãi nhau với ông Lãnh. Cố Thành Viêm như vậy, khiến cho ông Lãnh càng muốn Khả Lan khôi phục trí nhớ. "Để cháu thử trước." Hai ông cháu đang cãi nhau thì không biết Lâm Bảo Nhi từ đâu xuất hiện, "Bây giờ cô ta muốn thử trước." Mặc dù cô ta không thể nào tiếp nhận, mình không phải là Lâm Bảo Nhi, nhưng cô ta muốn thử một chút. Nếu như cô ta không phải thì sẽ không khổ sở như bây giờ. Bởi vì Lâm Bảo Nhi xuất hiện, nhà thôi miên liền thôi miên Lâm Bảo Nhi, quá trình khá dài so với trong tưởng tượng của Khả Lan. Chờ đợi kết quả, cô càng nắm chặt tay, trong lòng càng thêm rối loạn, không biết phải làm sao. Mà kết quả giống như ông lãnh từng nói, Lâm Bảo Nhi do lương tủ ly tìm từ cô nhi viện về làm thế thân. Lâm Bảo Nhi đã sáng tỏ, liền bày tỏ muốn rời khỏi nhà lãnh. Ông lãnh cũng không cản, để mọi dung triển tự người đi. Tiếp đó, bác sĩ chờ thôi miên, nhưng Khả Lan sợ hãi liền để mẹ mình thử. Cố Thành Viêm vẫn nắm tay Khả Lan không lên tiếng, mặc dù anh nói không sao, nhưng những năm này anh chờ cô đã lâu nên không muốn nhận được kết quả là giả, nhưng anh lại không muốn cho Khả Lan quá nhiều áp lực. Mẹ Khả Lan tuy bị dọa sợ, nhưng sau khi trai qua thôi miên, cải thiện rõ ràng, nhưng mà chỉ là giai đoạn đầu, chưa chưa khỏi hẳn. Sau khi Dương Tổ Phương thôi miên theo lý thuyết là đến Khả Lan, nhưng bác sĩ tình được có hạ bây tỏ mệt mỏi, bởi vì bác sĩ mệt nên Khả Lan không phải thôi miên. Trong lòng Khả Lan cảm thấy may mắn, đồng thời lại cảm thấy có chút mất mát. Lúc bọn họ rời khỏi nhà họ Lãnh đã là đêm khuya, dọc đường đi tất cả mọi người không ai lên tiếng, Khả Lan cũng không nói gì, khẽ tựa vào thành xe. Cố Thành Viêm đưa tay nắm tay cô, mặc dù sắc mặt không có gì khác thường, nhưng đối với việc Khả Lan khôi phục trí nhớ, cảm thấy hơi măn mát. Xe quay về nhà họ Cố, lúc này hai người mới xuống xe. Mặc dù đêm khuya nhưng nhà họ Cố vẫn còn đèn sáng. Lúc Khả Lan và Cố Thành Viêm quay về, ông bà Cố đang ngồi đợi trong phòng khách, nói ai nấy với Khả Lan, pha quan tâm từ đứa bé. Khả Lan có lòng nghe nhưng lại không để ý, cô vẫn còn nhớ chuyện khôi phục trí nhớ. Đợi người lớn dứt lời, quay về phòng, vừa mới vào phòng, Khả Lan liền đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn Cố Thành Viêm. "Chuyện khôi phục trí nhớ thật sự quan trọng như vậy sao?" Tâm tình Khả Lan lúc này mặc dù đã dần dần ổn định nhưng vẫn không thể bỏ qua chuyện này. Cố xuất cũng chần chừ nhưng đáp án vẫn là trên người của Thành Viêm. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, xoay người, bóng dáng cao lớn chặn lại ánh sáng trước mặt cô. Anh đưa tay nắm vào tay cô, ánh mắt dừng trên mặt cô. Anh biết trong lòng em đang suy nghĩ gì, nhưng anh nghiêm túc nói cho em biết, không cần biết em là ai, tất cả đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Anh thẹn trong đảm bảo là ai không quan trọng, quan trọng là hiện tại. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói liền giật mình. Trong lòng giống như có dòng nước ấm chảy qua, hốc mắt đường đỏ rồ. Mặc kệ là em muốn đi hay không muốn, anh đều có thể đợi. Anh không nghe thấy cô trả lời, vẫn mở miệng nói chuyện, anh đã không quan tâm tới quá khứ nên chú trọng vào tương lai. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, trong lòng hơi chùng xuống, đưa tay ôm eo anh nói, "Trong lòng em đã sớm vẽ ra hình ảnh anh và cô ấy, đối với anh mà nói rất quan trọng, đối với em lại là e ngại." Khả Lan nói từ đây, vẻ mặt trầm xuống, Sau đó lại tiếp tục nói, "Nhưng em sẽ không như vậy nữa, sẽ không nghĩ gì nữa." Cố Thành Viêm đã nói tới mức này rồi, cô cũng không đành lòng gì đi. Khả Lan không muốn khôi phục trí nhớ, ông lãnh đối với chuyện này, không ủng hộ cũng không phản đối. Bởi vì chuyện hôn lễ, Khả Lan nghe theo mẹ, bàn giao tất cả chuyện ở Lương thị, an tâm ở nhà dưỡng thai sinh con, ba người phụ nữ liền thành cái chợ. Khả Lan cùng mẹ và bà ngoại, cộng thêm bà cố, có thể tạo thành một bàn mặt trượt. Lục Khanh Lan đi tới Lương Thị là vào một buổi sáng tươi đẹp của mấy ngày sau. Vốn dĩ cô muốn từ chức ở Lương Thị, nhưng vừa đúng lúc gặp hội đồng quản trị, mà nội dung của họp là chuyển chủ tịch mới, bỏ phiếu để quyết định Lương Bảo Nhi đảm nhận vị trí chủ tịch, mà Lâm Khải Nghiệp thất bại ở lần tranh cử này, bại trong tay con gái. Lâm Khải Nghiệp không làm chủ tịch Lương Thị, dường như trở nên hai bàn tay trắng, tức giận lái xe đâm Lương Bảo Nhi, khiến cô ta trở thành người sống thực vật. Sau đó Lâm Khải Nghiệp bị cảnh sát mang đi tiếp tục tra ra một đống tội lớn, cuối cùng Lâm Khải Nghiệp bị xử tù chung thân. Kim Hạo xét ấy, đúng thôi, cô chiếm lĩnh thị trở thành tập đoàn lớn nhất trên thị trường. Bản tin vẫn đưa tin về tổng giám đốc Kim Hạo cùng với tin Lương Bảo Nhi trở thành người thực vật được em trai chăm sóc. Khả Lan nhìn cháu gái trên bàn, cảm giác buồn nôn khiến cô muốn nôn lại không nôn được. Dương Tố Phương đứng ở bên cạnh, nhắc Khả Lan vui bổ tốt cơ thể mới có thể sinh con khỏe mạnh. Khả Lan không ăn Hương Tố Phương điển bắt cô ăn. Ăn xong cháo gà, uống thuốc bổ, nhìn bản thân trong gương liền thở dài. Hôm nay cô kết hôn lại không có dáng vẻ hưng phấn. Ngoài buồn bực, cô đột nhiên cảm thấy không muốn kết hôn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Khả Lan dừng trên người cố niệm diệt. Khả Lan chưa từng nghĩ sẽ gặp lại thằng bé này lần nữa, hơn nữa còn là họ hàng xa của nhà họ cố. Thật là duyên phận, lúc đầu Khả Lan cứu ba của đứa bé, chính là người mà dì Vương muốn giới thiệu. Cố thủ trưởng, người mà cô thật sự phải xem mặt. Mục đàn ông có khuynh hướng bạo lực, ép vợ nhảy sông, khiến đứa bé mồ côi mẹ. Mặc dù đây là chuyện của nhà người ta, nhưng kho tránh sẽ khiến Khả Lan cảm thấy mở rộng tầm mắt. Ngoài chuyện này khiến Khả Lan thấy bất bình, người làm Khả Lan không ngờ nhất là mọi xung chuyển. Ban đầu mọi Dung chuyển một lòng muốn đi rửa sạch cái danh hiệu gay, nhưng sau khi nhìn thấy Lục Hiểu Phong liên triển khai các loại tấn công, đều như rảnh rỗi liền vây quanh Lục Hiểu Phong. Đối với chuyện nam nam yêu nhau, Khả Lan có thái độ ủng hộ. Dưng đánh tiếng người đàn ông mà Diêu Huệ để ý lại bị người đàn ông khác cướp đi. Ngoài những chuyện này, là chuyện làm Khả Lan kinh ngạc nhất là Cố Thành Thấm và Tống Nhất Nguyên. Tỷ nói quan hệ máu mủ ngăn cách, nhưng Khả Lan không thể không thừa nhận, Cố Thành Thấm cực kỳ hứng thú với nàng của mình. Dĩ nhiên Tống Nhất Nguyên thu phục Cố Thành Thấm, Khả Lan giật đầu xem như cảm tạ. Hôn lễ của Cố Thành Viêm không phô trương như lời ông lãnh nói, nhưng đã vượt qua tác phong khiêm tốn của nhà họ Cố. Mọi người chứng kiến